Hai người còn khám phá ra một chuyện cực kỳ trọng yếu. Thương Thắng kề tai Lam Long nói nhỏ. Lam huynh Đệ, bát đại hộ quốc của Kinh Thành đã xuất hiện tại Bù Sơn. Lam Long giật mình kinh hãi Có biết họ đang toàn tính làm chuyện gì quan trọng hay không? Doãn Trung tiếp đời. Không rõ. Chỉ biết là thông lãnh của hộ vệ binh đã lãnh mật chỉ từ cung đình đến đây. Hiện giờ mỗi góc phố trong chấn đều có 10 tên hộ vệ binh cảnh giữ. Ba vụ án trước mắt cũng do bọn họ âm thầm tiến hành điều tra. Lam Long đưa mắt nhìn ra chấn lộ, rồi phân phân hỏi, chúng ta tập trung ở đây, chẳng biết bọn họ có đến tra vấn hay không? Doãn trung thần sắc nghiêm túc đáp, không đâu, có lẽ bọn họ đang chú ý đến hành động của chúng ta. Lam Long trầm tư giây lát, mềm cười nhẹ nhàng nói, chưa biết chừng chúng ta và quan phủ có cùng mục đích. Thường thắng tư lự một hồi cuối cùng thở ra, e rằng khó mà tránh khỏi xung đột. Ngày đầu có một nhân vật thần bí, địa vị còn cao hơn cả vị tướng quân thống lĩnh Hồ Vệ Binh, đang đứng phía sau, điều khiển mọi sự. Lam Long vẫn dưới vẻ chấn tịnh nói Chuyện này chúng ta không cần lo tới Cho dù của Đích Thân Hoàng đế Lão từ đến đây Thì cũng phải làm như vậy mà thôi Thân Thắng cẩn trọng nói Trong thành không có bao nhiêu cao thủ xuất hiện Cũng chẳng thấy chút phong thanh nào Về việc tầm kiếm bảo vật Không lẽ vô lâm còn chưa biết chút gì Về tin tức của Lão Đạo đó hay sao Lam Long thẳng nhiên nói Mấy ngày sắp tới chắc chắn sẽ có dục dịch Chúng ta tạm thời ngồi yên Chờ xem động tính Còn hơn là cứ chạy đôn chạy đáo lục lão khóc cả vua sơn Chẳng khắc nào như một kim đáy biển cả sinh sinh xen vào không biết lâm thúc hiện đang ở đâu lâm thúc tới đây sớm hơn chúng ta cho đã tìm ra được ít nhiều manh mối rồi Lam long trả lời vừa chấn an thằng bé vừa nói rõ ý định có lẽ cô huynh đã tiến vào trong sơn mạch của vua sơn bất quá chúng ta cứ dí giật đáy lao nghỉ ngơi ở đây vài ngày Hồi đảo chấn này nằm ngay trục bắc nam Nên rất thuận tiện thu tập tin tức Mọi người ăn qua loa chút điểm tâm Rồi nóng lòng chia nhau ra dò xét lần nữa Mãi đến canh bà mới trở về Quả nhiên chẳng ai phát hiện thêm điều gì mới mẻ Ngoài sự kiện dõn hồng thuật lại với Lam Long Trên đường về chúng ta đã thấy mấy bóng đen lướt qua đại nhai Ở mé đông thị trấn Nhưng không dám đổi thao Vì ngại bị bọn họ phát giác Lam Long gật đầu đồng ý Làm như vậy là đúng rồi Xem ra có rất nhiều người đang quan tâm đến ba vụ án này Thương Thắng nói hay là tối nay chúng ta lên ra ngoài đào một vòng, ngoài trừ ven sông ba mà còn lại đều giáp núi. Nếu như gặp được những nhân vật giang hồ không thích vào trọ trong thành, thì chúng ta do họ cũng tốt mà. Lam Long là thấy thường thắng quá nhiệt tình, đành tuân theo ý kiến của hắn ta. Trong thành có nhiều quan binh từ kinh thành, đừng nhịn người trong bộ lâm cũng không muốn đến đây mà dấy thêm phiền phức vào mình. Thôi được, nếu đi tất cả cùng đi, không nên phân khai. Quan binh thì chúng ta đông người tới không suy nghĩ, cùng lắm là tra hỏi vài câu cho có lẽ mà thôi. Doãn Trung lo xa nói Cửa thành đã bị đóng Nếu vượt tường thành sẽ bị quan binh cành gác phát hiện ngay Lam Long tươi cười Chỗ mà chúng ta định nền vào Bảo chứng không có ai nhìn thấy Thần thắng bước đi trước Miệng hô: Tốt Vậy chúng ta tới Tây Môn Doãn Trung gọi điếm tiểu nhị đến dặn ít câu Rồi mới rời quán Ngoài trừ như ánh đèn lập lè đè, Đại nhái lúc này vắng ngắt Không có một khách bộ hành nào cả Lúc mọi người đang dón rén núp dưới chân thành Cách Tây Môn không xa Thì Lâm Đông đã ngưng thần nghe ngóng. Một lát sau, chàng với tay khẽ nói. Tất cả hãy theo ta. Mọi người tung mình nhảy qua tường thành một cách êm thấm. Sau đó phóng nhanh về khu núi. Quả nhiên không bị một tên quan binh nào phát hiện ra cả. Ngoài thành dân cư thư thất, xa xa mới thấy lác đác một bài tiểu thôn gồm năm ba căn hộ gom vào nhau. đột nhiên mọi người nhìn thấy một bóng đen chạy đến, một tiểu thôn, cách trước mắt không xa. Rồi tung mình lên nóc gian mau thất trong cùng Doãn Hồng bụng miệng kêu lên Ý có mang theo kiếm trên lưng Lam Long dặn trước Đó là một lão nhân Xem ra thân pháp mà không tệ Chúng ta lặng lặng theo dõi sau lưng lão ta là được rồi Doãn Trung quả quyết Chắc chắn là những nhân vật võ lâm Tạm trú trong tiểu thôn này Không chịu bỏ thành tìm quán trọ Thương Thắng Hồ nghĩ Lão ta đã ra ngoài làm chuyện gì trước khi trở về Doãn Trung đáp hơi hỏi thật dư thừa Chúng ta vì sao phải xuất thành Đương nhiên là có việc cần rồi Mọi người nhẹ nhàng đi vòng sau tiểu thôn, bỗng nghe làm lòng nghiêng tai trái lắng nghe, dương ngạc nhiên lên tiếng. Thì ra là người của phái thanh thành. Doãn trung bật cười, vậy thì không cần bận tâm, chúng ta hãy chuyển sang hương khác. Làm lòng lắc đầu, không, còn một người đang đuổi đến, chúng ta mau ẩn mình, quan sát sự tình đi. Chàng vừa dứt lời thì một bóng đen cao to đã xuất hiện trên nóc gian nhà bên cạnh. tức rằng bóng đen xoay lưng về phía mọi người, nên làm lòng không nhìn rõ chân diện mục. Nhưng chàng cũng nhận ra đầu của người này chọc lóc, thì ra là một hòa thượng. Trong mau thất hiện tụ tập khá nhiều cao thủ, nên lúc hòa thượng đáp xuống nóc nhà, tuy rất nhẹ nhưng vẫn bị họ phát hiện. Lập tức từ bên trong có đến 17-18 người cầm binh khí chạy bùa ra, vây kín chung quanh. Hòa thượng chẳng chờ cho đám người này lên tiếng đá mà miệng quát lớn như sấm. trưởng môn phái thành thành, hiện có mặt hay không? Từ gian mau thất đối diện có một giọng nói giả nua, trầm ổn truyền sang, lão hù ở đây, không biết là vị bằng hữu nào? Hòa thượng háng giọng nói, Phật ra đặc biệt đến tìm bái phòng bảo tuyên ông trưởng môn. Trưởng môn phái thanh thành nhìn thấy diện mạo của hòa thượng, liền tỏ ra vẻ đốn nhường. Thế ra là vi Phật đại sư, Lão Hù thích kính rồi, không biết đại sư đến đây định tứ giáo chuyện gì. Vi Phật giống lên hỏi, Phật ra muốn biết vị trưởng lão nào của phái thanh thành đã lấy được bí quyết bác cử huyền công. Trưởng môn phái thanh thành thở giải đáp, Lão Hù nói thật với đại sư, ba ngày trước có một vị trưởng lão của tệ phái bị ngộ hại trong thành vu sơn này cho đến nay còn chưa điều tra ra ai là hung thủ. Vi Phật phá ra cười ha hắc bảo tiên ông lão định dùng cái trò tử vô đối chứng với ta sao? Trường môn phái Thanh Thành bực mình hỏi ngược lại, lão hủ đã nói là không biết, cho nên đại sư cứ truy vấn đến cùng hay sao? Vi Phật chừng mắt, cất giọng ôm ôm nói, người của phái Thanh Thành đều hiểu rõ sự việc này, lão là trưởng môn nhân lẽ nào lại không hay biết một chút gì sao? Bảo Tiên ông nhận thấy không thể tiếp tục nhẫn nhịn, ben trầm giọng hỏi. Thực ra đại sư muốn như thế nào? Vi Phật dần dữ nói Nếu chịu thổ lộ thì Phái Thanh Thành sẽ tránh được đại họa Và không đừng trách Phật ra không khách khí Bảo tin ông cũng bực mình Lớn tiếng nói Đại sư có phát nộ cũng vô dụng Tuy Phái Thanh Thành không địch nộ đại sư Nhưng một khi bị bức bách sẽ giúp toàn lực để phản kích Vi Phật cười cuồng ngạo Bảo tin ông Phái Thanh Thành khó tránh khỏi mối họa diệt môn rồi Một khi Phật ra hạ thủ Thì gà chó cũng không chừa Bảo tin ông quyết chẳng lùi bước Thanh thành phái có bị bại, nên các đại môn phái khác ở Trung Nguyên sẽ ra sức báo thù. Đại sư hấp tấp ra tay, sẽ từ chút lấy hậu quả. Vì phật cười ha hắc, giọng ra xảo phật gia đâu cần lo hậu quả thế nào? Nếu lão không chịu nói ra, thì ta sẽ động thủ ngay. Lam Long lúc này toàn thân phát run, Bạch Phong đứng tựa vào tràng, lập tức cảm giác liền nhẹ giọng nói: Huynh muốn ra tay báo thù sao? Lam Long điểm đầu, huynh chỉ tước lần trước đã không giết được lão ta. Bạch Phong lúc này vẫn chưa an tâm, nếu huynh không chắc chắn đắc thủ. Khi dừng để lộ sơ hở làm cho lão cảnh giác. Lâm Long hiểu ý nói: "Huynh không đề cập đến chuyện báo thù thì làm sao lão ta biết được? Em lần này khó mà tụ thủ bàn quan, bằng không phải Thanh Thành chẳng có một ai sống sót đâu." Trương quay lại dặn dò: "Mọi người chưa nên lộ diện để tránh sau này gặp lại lão ta, khó mà thoát thân." Dứt lời lên cẩn trọng tiến vào tiểu thôn, giấu nấp sau một góc tối quan sát tình hình. Lúc này Bảo Thiên Dung và cao thủ phái Thanh Thành tập trung tại trước gian mạo thất, chuẩn bị tử chiến. Ma Tang Liệt nhìn đối phương, người đầu đến trời cười sảng sặc một tràng dài, rồi cất giọng chế diễu. Phái thanh thành chỉ có loè ngoe mấy mống thôi, để Phật ra ra tay siêu độ cho các ngươi cùng một lần. Vi Phật vừa định cất tay xuất thủ, bỗng nhiên từ đằng xa có một giọng lạnh đùng truyền tới. Người xuất ra mà mồm miệng chứa đầy sát khí như vậy, thật là khả ố. Thanh âm vừa dứt thì từ phía bắc xuất hiện 10 nhân vật, gồm 8 lão nhân, một vị trung niên và một gã thanh niên. Người vợ ứng tiếng khi nấy tiếp tục cất giọng nói, mời trưởng môn phái thanh thành ra đây hội kiến. Bảo tiên ông nhìn thấy đại hán trung niên, liền vội vàng chấp tay vái chào. Là tướng quân, lão hồ thất lễ rồi. Thì ra đại hán trung niên chính là thống lãnh của hồ bệ binh từ kinh thành đến. La tướng quân cũng ung quyền hoàn lễ. Có tin tức gì về vị trưởng lão của quy phái hay không? Bảo tiên ông thở dài đáp: Lão hồ có đến nha phụ xin xem qua thi hài, tuy không còn thủ cấp nhưng cũng nhận ra được ám ký. Người chết đúng là trưởng lão của tệ phái. La tướng quân lại hỏi: Hoa thương này là ai? Vì sao lại bức vấn quy phái? bảo tiên ông đền đáp vị này là vi phật ma tăng nổi danh cho trốn giang hồ có điều hơi ngang ngạnh một chút đại sư khăng khăng cho rằng một vị trưởng lão của tệ phái lấy được bác kiểu huyền công dù buộc lão hổ vậy nói ra khiến lão hổ không biết đâu mà lần la tướng quân cười nhạt nói quả nhiên là một ác tăng thao nào chẳng để các đại phái vào trong mắt vi phật tức tối cắt lời phật gia chẳng cần quản là tướng quân hay hoàng đế chỉ cần bị chọc giận thì phật gia cứ thẳng tay chém giết mà thôi đột nhiên gã thanh niên sau lưng la tướng quân quát lên lao y không cần phải nói những lời thừa thái với lão ác tăng này. bá đại hộ quốc hãy mau chốc nã lão ta cho tiểu vương. bá đại hộ quốc cùng bốn lão hòa thượng và bốn lão nho, tám người thân pháp như sấm chớp cùng lúc phóng mình xuống trước hiện trường. một lão nho lưng hơi gù cất tiếng, kim đầu đà là do lão từ chốt lấy phiền não, Đừng trách bọn ta. ác tăng bật cười ha hả. tứ linh tứ Phật sao? không phải có vị cam tâm làm nô lệ cho hoàng đế mãn châu, các người có biết Phật gia cũng phong lệnh mang sự hay không? tứ tăng và tứ nho nghe vậy nhất tề sắc mặt đại biến đồng thanh kinh hô địa chủ còn tại nhân thế sao ác tăng cười giòn biết vậy là tốt bỗng nhiên một lão nho tung mình về lại chỗ cũ lập tức bước đến nói vài câu vào tay gã thanh niên ra đâu gã thanh niên khoát tay nói tiểu vương bất quản trước nhất hãy bắt lão ấy cho ta lão nho đó không ngần ngại hô lên động thủ rồi tung mình về phía hiện trường ác tăng mặt đầy giận dữ rút cặp đại hình đao trên lưng xuống cầm chắc trong tay miệng hét lớn có giỏi hai ra núi đá phía sau, và ra giết các người xong sẽ tìm đến kinh thành. nói đến đây lão phóng lên không, truyền người một cái phi về hướng núi đá. bát đại hộ quốc cung quát lên, đuổi theo rồi chia thành hai cánh, phi hành như tên bắn. lá tướng quân hướng sang gã thanh niên, hà giọng nói nhỏ, điện hạ, lần này bát không được ác tăng, e rằng kinh sư sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. gã thanh niên không độ vẻ lo âu, chỉ vẫy tay bảo phân phó trương hộ quốc nhất định phải sinh cầm cho bằng được lão ma tăng kia. lá tướng quân quay sang trưởng môn phái thành thành lão cư sĩ hy vọng quỷ phái nỗ lực tương trợ lão mà thằng kia đã từng quấy phá kinh sư lần này không được để xong mất bảo tên ông độc tức huy động cao thủ bản môn chúng ta hãy tản ra canh chừng tứ phía nói xong lão san sái bước đi trước quần hào phái thanh thành bộ chia nhau tiến hành lục soát những đoạn sơn lộ chính dẫn đến khu núi lam long từ trong bóng tối quan sát nhủ thầm xem ra phải chịu khó ẩn nhẫn thêm một chút nữa Trang chờ cho la tướng quân và gã thanh niên kia đi khỏi mới trở về chỗ bạch phụng chàng nói với doãn trung và thường thắng chúng ta cứ cảnh giữ khu núi phía tây đi phòng lão ma tăng đột vây trốn sâu vào trong đó bỗng thương thắng hỏi gã thanh niên bên cạnh la tướng quân là ai làm lòng đáp có lẽ là con thứ của đương kim hoàng thượng để nghe la tướng quân gọi y là nhị điện hạ doãn trung a lên một tiếng nghe đồn nhị thái tử võ công cao cường thao nào y chẳng cất công đi truy tìm bí cấp riêng làm lòng chui ý đến tám lão nhân nên dò hỏi còn võ công của bát đại hộ quốc thì như thế nào doãn trung chú trừ một lát rồi mới trả lời nghe đồn tám lão già đó người nào cũng có từ kỹ riêng võ công không kém kiếm đế hay đao hoàng bốn lão nho đều là cao thủ mãn châu tự sưng lên phụng quy long tứ linh bọn quan binh mãn châu thường gọi họ là kỳ lên công thiết quy công hát phụng ông và cửu trảo long còn tứ tăng là cao thủ lạch ma bọn họ được phong là hộ quốc đại sư chuyên việc bảo vệ cấm thành ít khi ra ngoài lam long sực nhớ tới một điều trọng yếu bền chặt lưới mà tần đã luyện thành đệ nhị nguyên thần cho dù nhân lực của bọn họ có ủng hộ hơn nữa cũng chưa chắc sanh cầm được lão ta doãn hồng trao mày điều này làm không xong chẳng những phái thành thành gặp phải đại họa, mẹ e rằng kinh thành cũng không còn được mấy ngày yên tĩnh. Lam Long chẳng bàn luận gì thêm mà chuyển sang chuyện khác. Việc đó không cần phải lo, nhưng có một việc chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Bài Phụng lấy giờ im lặng, buồn mèn sen vào, có phải là nhân vật mà lão Ma tăng gọi là địa chủ hay không? Lam Long lập tức gật đầu, chính thị. Trang chưa kịp ngậm miệng thì bỗng nhiên sinh sinh đá, giấy nhảy lên. Lam thúc nghe được lão ta đề cập đến hai chữ địa chủ sao? Lam Long gạt nghiêng hỏi. Cháu cũng biết việc này Sinh sinh cuống lên Làm thúc Cháu phải gấp rút trở về thế ngoại cốc Địa chủ chính là đối đầu của thân cửu đại Lão ta đã chết cách đây gần cả trăm năm Không hiểu tại sao láo mà tăng còn nhắc tới như vậy Lam Long kinh hãi Thân cửu đại mà cũng có đối thủ sao Sinh sinh đáp Chỉ có một mình lão ta mà thôi Cháu phải lên đường gấp Lam Long dặn dò bởi tỉ ba đứa cùng trở về Luôn tiện hỏi xem có có nhân vật nào khác nữa hay không Sinh sinh gật đầu nói Vâng chúng ta hẹn gặp lại sau khi ba đứa nhỏ đi khỏi, lam long cùng với bọn thường thắng âm thầm đột nhập vào trong thạch sơn. càng tiếp cận khu núi càng nghe rõ tiếng binh khí va chạm, hiển nhiên song phương đã triển khai trận chiến đến mức quyết liệt. lão ma tăng không ngừng thóa mạ, đao phóng dít lên vào véo, hiển nhiên một mình lão cầm cự với bát đại hộ quốc cũng khá chật vật. bọn lam long đến trái núi phía tây, bên dưới có một sơn cốc nhỏ hẹp, chính là cửa ngõ đi sâu vào vu sơn. đang lúc lam long ra hiệu cho mọi người tìm nơi ẩn nấp, chợt nhìn thấy một nhân ảnh từ trên cao phóng xuống. Mọi người ngạc nhiên chớ mắt ra nhìn, Thì ra người mới đến là một lão nhân cao lớn, chân lưng, vác một chiếc hổ lô màu đỏ, dường như lão ta đã đụng phải chuyện trọng yếu nên vừa hạ chân, đã cầm ngay hổ lô, chút vào miệng nghe ẩn ực. bài phụng vui mừng hô lớn, bành bà bá, thì ra là lão nhân ra. lão nhân cao lớn không ai khác ngoài từ thần, lan long bộ nhảy tới chào đón. tiền bối vừa mới đánh xong một trận, lão từ thanh nuốt vội ngụm rượu xuống bụng, miệng khà ra một tiếng, cắt giọng sang khoái kêu lớn, đúng thật là nguy hiểm. Lam Long không dàn nổi lại hỏi lão nhân gia đã đồng thủ với người nào. Từ Thần cười khề khà nhị thiên lão đạo. rồi Thần miệng hỏi Lam Long các ngươi đang nhìn xem ai đang quyết đấu. Lam Long đáp vi phật Ma Tăng đang bị bá đại hộ quốc của châu đình vây hốn. Từ Thần điểm nhiên lắc đầu nói về không nổi lão Ma Tăng đó rất quyền quyệt thế nào cũng tìm được cách thoát ra. Lam Long bồi hỏi vậy còn lão yêu đạo xuất hiện tại chỗ nào? Từ Thần nhìn về hướng Thạch Lâm cất giọng có phần tiếc rẻ nhưng không hành học ta đang truy đuổi một lão đạo sĩ ai dè khi cần dượt kịp bỗng nhiên bị lão yêu nhảy ra cản trở lão đạo sĩ khí thở cơ ta và lão yêu đang đánh nhau liền chạy trốn vào trong sân cốc lão yêu thấy vậy cũng cấp tốc đuổi theo lam long không chờ tiểu thần kể xong một miệng hỏi lão đạo đó hình dạng ra sao tiểu thần thấy thần thái nôn nóng của chàng nhưng không trả lời thằng mà chỉ đáp ngày đầu lão đạo sĩ đó đã chiếm được bác kiều huyền công lam long gật đầu xác nhận và anh bố đến đây cũng vì truy tìm người này tiểu thần từ tốn nói lão đạo sĩ sẽ không giải gì giờ khỏi sân cốc bởi thạch lâm là một nơi có nhiều ngõ ngách để ẩn lánh. cho dù thiên hạ võ lâm cũ vào lùng sụp cũng không dễ gì một sớm một chiều mà tìm ra. các ngươi muốn vào trong đó phải cẩn thận đề phòng lão yêu. trước khi đi lam long ung quyền khẩn cầu mong đảo nhân ra đi khu núi phía trước tiếp trợ phái thanh thành một tay. văn bối chỉ lo một khi lão ma tăng thoát khỏi vòng vây sẽ nhắm vào người của phái này mà hạ độc thủ để nuôi giận. còn đám người triều đình thì văn bối cũng chẳng muốn dây dưa vào. chúng văn bối xin được phép cáo việc ở đây. tiểu thần nấp một ngụm rượu rồi cất giọng trầm trầm quan thiết nói để tránh bị lạc đối trước khi tiến vào một đoạn trung lộ nào trong thạch lâm, thì cần phải tìm một điểm cao xác định phương hướng. Ngoài ra cũng phải chú ý đến những hốc đá, coi trường bị phục kích, chớ nên lơ là. Lam Long ứng tiếng nói, vãn bối ghi nhớ rồi. Quả nhìn bọn người Lam Long vừa vượt qua một hẻm núi, đã nhìn thấy một rừng núi đá chẳng chỉ hiện ra trước mặt. Lam Long quay lại can dặn. mọi người chú ý tránh gây nên tiếng động, đi khỏi kinh công thao ta từ từ tiến vào. Doãn Trung nhìn quái thạch nằm ngổn ngang chất chồng lên nhau, chẳng theo một quy củ nào cả, bèn chắp miệng thốt. Đúng là một sơn cốc kỳ dị, không có một bóng cây, toàn là đá tảng. Thường thắng có vẻ nghi ngờ hỏi, đá tảng không cao lắm, sao có thể làm cho chúng ta lạc lối? Lam Long thận trọng đáp, có lẽ chúng ta vào sâu bên trong địa thế sẽ khác ngoài này. Doãn Hồng nắm lấy tay Bạch Phụng, môi tự, chúng ta đi đoạn giữa, sơn ở đây quanh co chật hẹp, nếu đi lầm đường sẽ khó mà tìm được nhau. Bạch Phụng tươi cười dịu dàng nói, thính lực của Long Quả ca rất tốt, chúng ta không dễ gì thất tán, nhưng chỉ lo bị người khác ngấm ngầm ám toán mà thôi đúng như lam long sở liệu càng đi sâu vào bên trong càng nhiều đá tảng trộm đại thành chồng tạo thành những vách đá cao vút dưới chân đầy đá sạn to nhỏ đủ cỡ không thấy một gốc cây hay bụi cỏ nào nếu như bị địch nhân đột nhiên tập kích thì vô cùng nguy hiểm lam long nhỏ giọng nhắc nhở cường địch võ công rất cao mọi người chỉ dựa vào thính giác của mình cũng vô ích chúng ta phải tập trung tinh thần để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra lúc này vầng trăng trung tuần tháng 9 tỏa sáng trên không nhưng chẳng thể chiếu xuyên qua những tảng đá Doãn Trung nhìn qua địa thế trước mặt rồi nói, ánh sáng chỗ được chỗ mất như vậy, thì cho dù chúng ta có linh hoạt đến mấy cũng chẳng thể đề phòng hết tất cả mọi hướng. Hay là Lam Huynh Đệ, chọn một mỏng núi cao, quan sát rồi mới quyết định. Lam Long chậm rãi phân tích, lên cao chỉ để xác định phương hướng, nhưng chúng ta vẫn vô pháp biết được vị trí ẩn nấp và hành động của địch nhân. Hiện tại, địa hình nơi đây như vậy, nên có lên trên đó cũng chẳng làm được gì. Thương Thắng xoa tay bột miệng nói, ta có ý kiến thế này, chúng ta chỉ lục soát tới nửa đêm thì dừng doãn hồng lên tiếng hỏi ông cây đợi thỏ sao thương thắng cười đáp có gì mà không được làm lòng điểm tính tiếp lợi mục tiêu chúng ta đang đi tìm là lão đạo sĩ chứ không phải nhị thiên láo yêu ta tin rằng láo đạo sĩ đang nắm giữ một bí mật quan trọng nếu chúng ta ngồi yên chẳng lẽ lao ta tự động dâng tới sao thương thắng nói láo đạo sĩ đang bị nhị thiên yêu đạo truy lùng thì làm sao mà không uất hoàng cho được đây doãn trung lại nói thôi thì chúng ta luân phiên hễ lục xoát xong một trận thì nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục coi như vừa tìm kiếm Vừa chờ đã cơ hội. Bài Phụng tươi cười nhát khéo, Long ca ca quá lo nên đã quên rằng chúng ta có một bảo bối, cứ để cho Huỳnh Quang truy tìm là hay nhất. Lam Long là giật mình A lên, đúng vậy, ta đúng thật hồ đồ mà, mau tha bảo bối ra. Bài Phụng dùng hai tay tung dị diều lên trời rồi tươi cười nhìn mọi người, chúng ta hành hình một lát, một khi Huỳnh Quang phát hiện manh mối gì sẽ quay về dẫn lộ cho chúng ta. Doãn thị huynh muội và Thường Táng lúc này nhìn thấy một luồng lục quang nhàn nhạt từ lòng bàn tay Bạch Phụng phóng lên bất giác đồng thanh hỏi là cái gì vậy lang long chờ cho mọi người ngồi yên rồi tôi cười nói các vị có từng nghe qua về ma quang gì điều bao giờ chưa doãn trung nhanh nhậu đáp chúng ta từng đến thái sơn chắc chắn lúc đó hai vị đã thu phục được gì điều sao lang long bìm cười bất quá không thể nói là thu phục bởi linh cầm tự nguyện đi theo đệ và phụng nhi ba người nghe vậy đều lạ lắm doãn trung mâu mắn đúng là hữu duyên có thêm gì đều trợ lực thì không còn anh e ngại lão yêu kỳ nữa lang long không quá là quan như doãn trung bèn nói thật ra dị điệu chưa đủ bản lĩnh để đối phó với những nhân vật cỡ như thiên nhiều đạo bởi vì lão ta đã luyện xong đại nhị nguyên thần hơn nữa để lo ngại làm tổn thương đến dị điệu nên chỉ khi nào cần thiết mới sử dụng có điều khả năng truy tung của dị điệu đúng là thần kỳ doãn hồng nhân lúc nghỉ ngơi liền mở túi lưng khô ra đưa cho mỗi người một ít để lót dạ dùng xong ai ấy cũng cảm thấy khát nước tuy ngay tiếng nước chảy dốc rách đâu đó nhưng không tiện đi tìm lang long thấy bạch phụng lắng tay nghe tiếng nước chảy bèn ân cần hỏi mỗi có muốn uống một chút nước hay không Bạch Phong gật nhẹ đầu, Bạch Phong gật nhẹ đầu, không cần gấp, đợi điều như trở lại rồi tính sau. Lam Long nhìn lên bầu trời chỉ thấy toàn mây xám không một ánh sao, ôm Tổn nói, không biết phải chờ đến bao lâu, chi bằng chúng ta cứ tìm nguồn nước cho đỡ cơn khát. Dù sao gì điều cũng biết đường tìm gặp chúng ta rồi. Giản Trung chặc lưỡi tức rẻ, phải chi có túi đựng nước thì một mình ta đi lấy cũng được. Lam Long giơ tay ra dấu ngăn cản, không được, trong tình huống như vậy, bất cứ ai cũng không thể tách nhau, chúng ta nhất định phải đi cùng. Mọi người vừa định đứng dậy, Đột nhiên nghe được những tiếng ầm ầm thật lớn từ góc núi khá xa phía bên tay trái vọng lại. Nơi đó cũng chính là chỗ xuất phát ra tiếng nước chảy thường tháng nhảy dựng lên. Có đánh nhau? Lam Long điểm nhiên lắc đầu, cũng không phải, dường như có người đang vận công phá vách đá. Chúng ta mò men từ đó dình xem, thế nào cũng tìm ra được manh mối. Năm người nối đuôi nhau rón rén luồn lách dưới những cụm đá tảng, tuy khoảng cách chỉ có mấy mươi trượng, nhưng sơn lộ ngoằn nghèo, lúc lên cao lúc xuống thấp, khiến bọn Lam Long phải mất chừng nửa canh giờ mới đạt gần tới đích đột nhiên lại nghe một tiếng nổ ầm chấn động cả một vùng sơn cốc âm thanh vang rồi tự như một tảng đá khổng lồ đập xuống mặt nước vậy lao long vội vàng quay sang nói với mọi người địa điểm không còn xa lắm tất cả hãy cẩn thận khi đến nơi phải lập tức chia nhau ra tìm chỗ ẩn nấp bởi công lực của người này cực cao có thể y chính là nhị thiên lão yêu lao long ngẩng đầu nhìn ra phía trước thấy một bức màn nước từ trên một gành núi cao ao ào đổ xuống thủy đầm rộng chừng ba mẫu bên dưới bên cạnh bờ đầm đối diện thác nước hiện có một người đang ngồi lưu đầu lam long còn tưởng là nhị thiên lão yêu nhưng nhìn kỹ lại mới biết người này vẫn y phục nho gia chứ không phải đạo bào doãn trung Quốc nhìn thấy gió tình huống trước mắt bèn thấp giọng hỏi lão đầu đó là ai làm lòng lắc lắc đầu không đáp trái lại còn như tự thắc mắc lão giúp cuộc đang làm chuyện gì lão nhân ngồi xếp bằng hai tay để trên đùi quay lưng về phía mọi người nên không ai biết được dung mạo của lão ra sao bỗng nhiên trên đầu lão phát ra một luồng bạch quang lờ mờ từ từ xoắn tròn theo hình chôn ốc từng đợt từng đợt đâm xuyên qua thác nước thời khó mà tin được mỗi khi luồng bạch quang chạm vào vách đá phía sau thác nước đều phát ra một tiếng nổ bùng khiến cho vách đá không ngừng rung chuyển tinh thạch bắn ra tung tóe năm người từ chỗ ẩn nấp đưa mắt nhìn nhau sắc mặt đại biến ngay cả lam long lúc này cũng thở ra một luồng lãnh khí thương tháng kinh hãi kêu lên lão ta đang diễn trò gì đây doãn trung đáp là khí công lam long lắc đầu chúng ta cũng biết vận hành khí công sao doãn huynh lại nói lang loạn xá như vậy đệ tuy không đoàn chắc nhưng dám quả quyết không đơn thuần là khí công đâu Thường thắng hỏi, vậy thì lão ta đang làm cái gì? Làm lòng đáp, từ hồi như lão đang luyện công, lại có phần giống như đang công đả vách đá phía trước rốt lại võ công của lão ta, còn cao hơn cả nhị thiên yêu đạo. Chúng ta không nên mạo hiểm đến gần. Lúc này luồng bạch quang trên đầu lão nhân, chậm chậm, nhạt dần. Sau đó, lão ta ngửa cổ, cứ giọng cười cuồng ngạo, ngay thật đinh tài như góc Rồi hướng về phía thác nước oang oang kêu lớn. Tiểu bối, bỏ ra đây. Thì ra sau thác nước là một miệng hang lão nhân dứt lời thì đã có một người từ trong hang động bước ra, lam long thoáng nhìn thấy hình dáng của người đó, đã giật bắn cả mình. Nhị thế yêu đạo sao? lão yêu đạo mặt mày thê thảm, Mồ hôi đổ dòng từ trên trán ngưng ngừ một lát mới tung mình nhảy qua thủy đàm, Quy một trước mặt lão nhân miệng nói không ngừng. tiền bối thí chủ, tiểu đạo miễn cưỡng cầm cự được ba lần đã bị thành công đả kích, kính mong lão tiền bối thu hạ lưu tình. lão nhân lại há miệng cười to một hồi. tiểu lão đạo, thân công của ta so với địa lão quỷ thế bên nào hơn? Nhị thiên nhiêu đạo cúi lệ lão nhân một cái lão tiền bối và địa chủ tiền bối đều nổi danh tuổi lâu tiểu đạo không dám lạm bàn mong tiền bối hiểu cho Lão nhân cười lạnh còn so với thiên thông tử thì sao như thiên nhiêu đạo xôn xéo vút mông ngựa tiểu đạo không dám bảo võ công của thông thiên tử là tuyệt đỉnh nhưng thực ra vẫn còn thua võ công của lão tiền bối xa lắm Lão nhân cười giòn giá thiên thông tử vốn có hiểm thù với địa lão quỷ còn đối thủ chân chính của lão phù là nhân linh tử gần đây nhà ngươi có nghe được tin tức gì liên quan lão ta hay không nhị thiên yêu đạo thở dài nhân linh tử là ai tiêu đạo hoàn toàn mù tịt chỉ nghe trên đệ tứ cao phòng của đối thủ gì có một nhân vật xưng là thượng cửu đại không biết có phải là người này hay không lão nhân đang ý cười lớn lão phu điều tra không lầm thiên thông tử chính là thượng cửu đại có nhân linh tử chẳng ai khác hơn là từ cửu đại lão ta cũng với dược tinh tử và thiên thông tử từ lúc xuất đạo cho đến nay đều cáo mày một lứa cả nhị thiên yêu đạo A lên thì ra dược tổ chính là dược tinh tử sao lão nhân gật đầu đúng vậy Tiểu tử có biết lão phu là ai? Nhị thiếu thiếu đạo hai mắt lấm lét lắc đầu nói, tiểu đạo không dám, vọng ngón đoán cảnh. Lão nhân bật cười, lão phu không ám danh hiệu, nhưng ngươi đoán sai cũng chẳng sao. Nhị thiếu yêu đạo ngần ngừ một lát, rồi mới mạnh dạn trả lời, nếu như lão thí chủ không trách tiểu đạo nói thẳng, dường như trăm năm trước có một vị võ lâm tôn sư, được mọi người gọi là Quỷ Thánh. Lão nhân nghe tới đây, liền ngừa cổ cười một tràng dài. Quỷ Thánh là Quỷ Thánh, còn bày đặt thêm hai chữ tôn sư, thật là ngứa tai hay lắm, tiểu tử đoán đúng rồi, bát cử huyền công cho ta. Nhi tiên yêu đạo mặt mày méo sệt, giọng gấp rút phân trần. Lão tiền bối, tiểu đạo còn chưa tìm thấy được nó. Lão nhân khịt mũi cười nhạt. nhà ngươi chỉ muốn giao cho địa lão quỷ thôi sao? Nhi tiên vợ khẩn khoản, bầm lão tiền bối. tuy tiểu đạo nhận lệnh địa chủ tiền bối đi đoạt bảo, nhưng từ gia vẫn còn chưa đáp thù. trước mặt lão tiền bối, dù tiểu đạo khăng lớn bằng trời cũng chẳng dám nói khoác. lão nhân cười lớn ngạo nghếch, thách nhà ngươi cũng chẳng dám. bất quá nếu nhà ngươi đã lấy được, thì chắc là cũng muốn độc chiếm sao? Nhị Thiên lắc đầu, luôn miệng nói: Tiêu đạo không dám. Lão nhân đột ngột hừ lên một tiếng, băng vào võ công hiện tại của ngươi, công thế bác kiểu huyền công. E là nhà ngươi không cam tâm bị người xa khiến. Đi thôi, cẩn thận có trường độc ma. Nhà ngươi mà chạm chán phải lão quái vật đó, thì không còn may mắn như đã gặp ta đâu. Nhị Thiên vui mừng, cung tay vái một cái thật sâu, rồi vội vàng bước đi. Bỗng nghe lão nhân gọi giật lại, đứng yên. Nhị Thiên nghe tiếng quát lập tức xanh mặt, hai hàm răng đánh vào nhau ngày lá cách, không đúng quay đầu lại, hà thấp giọng hỏi lão nhân lão tuyên bố có vấn phó điều gì, lão nhân bật cười thay thế, không cần sợ hãi, lão phu đã nói tha thì sẽ tha, nhưng chỉ muốn hỏi nhà ngươi một câu, bá cử huyền công đó là vào tay kẻ nào? nhị thiên thầm thở vào, bộ ứng tương đáp, ngay đầu là một đồng đạo với tiểu bối gọi là hóa nhãn chân nhân, hắn ta vốn khuyết mất hai chiếc răng cửa, nhưng gần đây đã gắn thêm hai chiếc răng giả vào, tuy vậy và khi nào gặp mặt tiểu đạo vẫn có thể nhìn ra. lão nhân cười ha ha, còn một chuyện nữa cần phải hỏi nhà ngươi phụng văn diệu như thế nào vì thiên thở dài, phùng văn diễu công cả thầy ba chiếc, sâm lâm hồ giữ một cái, vì phật giữ một chiếc, còn chiếc thứ ba thì lúc đầu trong tay tiểu đạo, nhưng vì bất cần đã bị một tên tiểu tử lấy cắp. lão nhân càng cười lớn, võ công trên phùng văn diễu là sự học độc môn của họ thần nông, mấy ngàn năm trước đã được thiên hạ xương tụng là vật nguyên thần công, bởi vì nó được sáng tạo theo quy luật biến hóa của vạn vật. nhật phi là người có thiên phú tuyệt cao, mới hồng tham ngộ được sự ảo diệu trong đó, vì thiên thở dài, ngước nhìn lão nhân rồi rụt rè nói chị ai hai chức bình kia đã là vào tay địa chủ tiền bối rồi lão nhân hừ nhẹ cười lạnh thốt thì ra địa lão quỷ cũng nỗ lực truy tìm bọn chúng tốt nhà ngươi biến đi sớm muộn thì lão phu cũng có dịp quyết đấu cùng với địa lão quỷ sau khi nhị thiên rời đi lão nhân phóng người lên trên khỏi thác nước rồi thân ảnh biến mất trên đỉnh núi lam long nhẹ nhàng thở ra một hơi dài rồi đứng quay về phía bọn doãn trung nói mọi người có thể hiện thân được rồi doãn trung từ sau một hốc đá bước ra nhún nhảy trên những phiến đá lớn đến trước mặt lam long miệng hớt hải Bọn họ vừa đề cập đến những nhân vật nào? Ai là Thiên Thông Tử, Nhân Linh Tử, Dược Tinh tự độc ma quỷ thánh, địa chủ gì đó, làm thật nghe đến cả hộ đô rồi. làm Long đáp, quỷ thánh chính là lão nhân ba ấy còn độc ma và địa chủ tám phần là những người đồng thời nổi danh với lão ta. Giang Thiên Thông Tử, Nhân Linh Tử và Dược Tinh Tử, chẳng ai khác hơn chính là ba lão ngoan đồng thương cứu đại, tỷ cứu đại cùng với dược tổ. Bạch Phụng bước ra bên cạnh lam Long, một miệng nói, chẳng biết võ công của quỷ thánh cao thâm tới mức độ nào khiến cho nhị thiên lão đạo và rè khum núm như vậy, làm lòng chép miệng nói. Lão nhân đó bối phận ngang hàng với thần cựu đại, tất nhiên bỏ công phải đến độ thâm bớt khả chắc rồi. Thế nhưng lão ta cũng còn cố công tranh đoạt bát cửu huyền công và mấy chiếc phụng văn diếu, cho thấy ba loại thần công này vẫn còn mị lực mấy hoặc mọi người. Tràng vừa dứt lời đột nhiên ngay tiếng nước ầm ầm vang lên. Mọi người quay lại liền nhìn thấy một lão hòa thượng đầu trọc nhô lên khỏi mặt thủy đàm, nước chảy ròng ròng khắp mặt mũi, Doán trung ngạc nhìn hồ lớn, thì ra dưới nước có người ẩn nấp thường thắng phóng người lên đứng chặn ngay bờ thủy đàm mở miệng hỏi vì sao hòa thượng lại ẩn núp dưới nước vậy hòa thượng bơi nhẹ tới gần ven bờ rồi chắp tay với nhau nói bần tăng bị dọa đến nỗi phát hoàng nên phải nhảy đại xuống dưới này doãn trung cũng nhảy tới để cật vấn đại sư có nhìn rõ dáng mạo của lão nhân đó hay không nhà sư lắc đầu không bần đạo trực kịp nhìn thấy nhị thiên lão đạo lau long trầm giọng nói đại sư hãy lên đây nhà sư do dự một lát nhưng cảm thấy không còn lựa chọn nào khác bèn run rẩy lao lên bờ đùi nhiên làm lòng, đưa tay như chớp, điểm tới một cái, làm cho nhà sư đó ngã lăn trên bãi cỏ. Sau đó chàng quay sang hỏi Doãn Trung và Thường Thắng, hai vị đã nhìn ra sơ hở của hắn ai chưa? Doãn Trung hoang mang hỏi, làm đệ cho rằng hắn là ai? Lang Lang bình tĩnh nói, không biết, nhưng đảm bảo hắn không phải là một hòa thượng. Lúc này trời cũng hừng sáng, Doãn Trung nhao mắt quan sát hồi lâu, rồi lắc đầu nói, bài y tăng hài đầu cạo chọc lốc, vì sao làm đệ lại nói như vậy? Làm là không đáp cúi xuống nhìn nhà sư quát bảo thuộc bên của nhà ngươi nơi nào, mau mau nói ra sẽ được tha mạng. Nhà sư chỉ bị điểm chúng nguyễn ma huyệt, tứ chi không thể nhúc nhích nhưng miệng có thể động đẩy ngay chẳng quát hỏi bần đắp búng nói: "Thí chủ à, người có ý định gì? Cớ sao lại điểm huyệt bần tăng như vậy? Bần tăng chỉ là một sư du phương mà thôi." Lam Long tùy tìm cười, nói như vậy ông là nhà sư đi khất thực, không chủ trong một am đường tự viện nào, vậy thì ông xuất gia bao lâu rồi? Nhà sư nhíu mày, bần tăng tu hành từ nhỏ. Lam Long bật lên cười, xem ra tuổi ông cũng đã gần 50 chẳng lẽ đến nay còn chưa thụ giới hay sao? Doãn Trung ả lên, thấy ra chân chán của lão ta không có vết điểm hương. Lão Long ngồi xuống lục soát trên mình nhà sư, tìm thấy một chiếc hộp bằng ngọc. Nhà sư vừa nhìn thấy chiếc hộp đã kêu lên ơi ới. trả lại đây. sao thí chủ lại đi lấy đồ vật của bần tăng? Lão Long thuận tay cho vào trong túi áo, cười hì, hì rồi nói hóa nhãn chân nhân, lão không trốn khỏi nhãn lực của ta đâu. xin lỗi, xem ra lão cũng chẳng phải là một người tốt, hãy biến đi. rớt lời chẳng lấy chân hết một cái cái thân hình của lão đạo bắn lên trên không văng ra ngoài xa lão ta hét lên một tiếng rồi rơi xuống đất nằm yên không nhúc nhích bài phụng lo lắng kêu lên long ca ca lão đã bỏ mạng rồi sao lam long dùng ánh mắt khẩn khoản phụng nhi tha thứ cho ta không thể để cho người này sống sót chàng qua sang nói với doãn trung và thường thắng rồi chỉ về phía hang động hai vị giúp ta đem thi hài của lão ta giấu vào trong một nơi bí ẩn sau đó chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này